Tác phẩm Dinh dưỡng chữa bệnh trái cây Tác giả Susan Curtis Patthomas Reginer Valinet Người dịch Nguyễn Mai Trung Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New Ấn Hành. Hãy tận dụng những đặc tính kỳ diệu từ các loại thực phẩm để đem lại lợi ích cho sức khỏe. Thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn tác động đến trạng thái lành mạnh về cảm xúc, tinh thần. Nhận thức rõ về chế độ dinh dưỡng đang áp dụng và đặc tính chữa bệnh của các loại thực phẩm sẽ giúp bạn có những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ thể, tạo nên sự thay đổi kỳ diệu nhằm duy trì và cải thiện tình trạng sức khỏe. Dù lối sống hiện tại của bạn như thế nào, không khó để bắt đầu với những thay đổi nhỏ ngay từ đây. Thực phẩm cầu vòng Hợp chất hóa học tự nhiên, phyto-nutrient, là các hợp chất có hoạt tính sinh học có trong thực vật, giúp tạo màu sắc và hương vị cho rau củ quả. Mặc dù không đóng vai trò cốt yếu trong hoạt động sống của cơ thể, nhưng vitamin và chất khoáng lại hỗ trợ cơ thể theo nhiều cách khác nhau hoặc tính chống oxy hóa theo màu sắc thực phẩm. Màu sắc Hợp chất hóa học tự nhiên Đặc tính Nguồn thực phẩm Màu xanh lá Lutein Đặc tính Bảo vệ mắt Tăng cường miễn dịch Tăng cường sức khỏe mô, da và máu Nguồn thực phẩm Cải xoăn, cải rổ, dưa leo, bí ngòi, xanh, quả bơ, măng tây, đậu hà lan, đậu que. Chlorophyll Đặc tính Khử độc, giúp tạo hồng cầu và collagen, tăng cường năng lượng và sức khỏe. Nguồn thực phẩm Các loại rau ăn lá xanh, rau mầm, vi tảo. Indole Đặc tính có các đặc tính chống ung thư, hỗ trợ cân bằng hormone. nguồn thực phẩm: cải Brussels, bông cải xanh, cải bó xôi, bắp cải, củ cải. màu cam, vàng. Caroten bao gồm alpha, beta và delta caroten. đặc tính là nguồn dồi dào vitamin A. Có đặc tính chống ung thư và bảo vệ tim, bảo vệ màng nhầy. Nguồn thực phẩm Các loại rau củ quả có màu vàng, cam, ớt chuông, bí đỏ, cà rốt, mơ, xoài, cam, bưởi. Xanthofin Bao gồm xisantin và astaxanthin. Đặc tính Là nguồn dồi dào vitamin A, có đặc tính chống ung thư. Bảo vệ mắt và não, tăng cường khả năng miễn dịch. Nguồn thực phẩm Hầu hết các loại rau củ quả có màu vàng, cam. Màu đỏ Lycopene Đặc tính Phòng chống bệnh tim mạch, ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, tăng cường thị lực. Nguồn thực phẩm Cà chua, dưa hấu, câu ký, đu đủ, bắp, cải đỏ. Antocianin Đặc tính giảm nguy cơ mắc bệnh, tim mạch, ung thư và bệnh thoái hóa dây thần kinh. Nguồn thực phẩm Nam Việt quất, Dâu Tây, Mâm Xôi, Anh Đào Màu tím, xanh dương Antocianin Đặc tính ngăn ngừa các gốc tự do, có đặc tính chống ung thư, chống lão hóa. Nguồn thực phẩm Việt quất, cà tím, nho resveratrol. Đặc tính Có đặc tính chống ung thư, cân bằng hormon Nguồn thực phẩm Nho, dâu tầm, cacao Màu trắng Anlin, xuyên phít Đặc tính Tăng cường miễn dịch, phòng chống ung thư và kháng viêm Nguồn thực phẩm Hành, tỏi, hẹ Antoxanthin, đặc tính giảm cholesterol và huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Nguồn thực phẩm, chuối, bông cải, trắng, nấm, hành, củ cải, khoai tây, tỏi, gừng. Táo Cân bằng đường huyết, xử trí tiêu chảy và táo bón, giúp xương khỏe giảm cholesterol. Táo giàu pectin, một loại chất xơ và đường phức, loại đường phân giải chậm, giúp cải thiện sức khỏe tim và điều hòa đường huyết. Táo cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất quan trọng giúp giữ cho xương chắc khỏe. Táo xanh cũng giống như các loại táo khác. Táo xanh chứa axit malic hỗ trợ tiêu hóa. Táo đỏ, chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, hợp chất ngăn ngừa tổn thương thần kinh có liên quan đến một số bệnh, chẳng hạn như Alzheimer. Công dụng, điều hòa đường huyết, fructose và các hợp chất chống oxy hóa nhóm polyphenol trong táo giúp cân bằng trao đổi chất và hạn chế lượng đường hấp thu vào máu bệnh tiêu chảy và táo bón. Pectin hoạt động như một chất lượng tính giúp cải thiện tình trạng táo bón và cả tiêu chảy, tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể. Giảm cholesterol. Pectin và các thành phần khác như hoạt chất chống oxy hóa nhóm polyphenol giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu LDL và làm chậm quá trình oxy hóa của chúng, một yếu tố nguy cơ gây sơ vữa động mạch. Các hoạt chất nhóm polyphenol cũng ngăn ngừa tổn thương cơ tim và mạch máu do các gốc tự do gây ra. Táo vàng Pectin trong táo vàng cũng như các loại táo khác giúp hạn chế hấp thu quá nhiều chất béo. Bảo vệ xương Nhờ vào tính năng ngăn ngừa sương viêm và sản sinh các gốc tự do, hoặc chất fluorizin nhóm flavonoid trong vỏ táo có thể ngăn chặn tình trạng mất xương trong giai đoạn mãn kinh. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn nguyên quả Các phần của quả đều có thể ăn được. Táo được bày bán thường được phủ một lớp sáp để không bị tác động bởi ánh sáng và có thể bảo quản trong thời gian dài, vì vậy cần rửa sạch táo trước khi ăn. Chọn táo được trồng theo phương pháp hữu cơ để tránh hấp thu các chất hóa học độc hại. Giữ nguyên vỏ. Gọt vỏ sẽ làm mất đi 50% hàm lượng chất xơ, vitamin và chất sắt có trong quả. Chế biến Thức uống dành cho người đang hồi phục sức khỏe. Ép nước một quả táo, nhấp 1-2 muỗng lớn sau mỗi giờ hoặc khi thấy cần. Táo đúc lò. quét bỏ lõi quả táo cho các loại hạt, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, trái cây khô và một ít bột quế vào lõi quả, nướng táo ở nhiệt độ trung bình cho đến khi mềm. Mơ Làm sáng da, bảo vệ mắt, điều hòa đường ruột, ngăn chặn tổn thương do các gốc tự do gây ra. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nhiều loại vitamin quan trọng, quả mơ có thể được dùng ở dạng tươi hoặc khô, cả lá và hạt nhân cũng được tận dụng. Xét về mặt y học Mơ giúp cải thiện tiêu hóa, làm sáng da và bảo vệ mắt. Thịt quả Dầu vitamin A giúp tăng cường sức khỏe cho da và mắt. Hạt nhân Là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Trong chất béo có chứa vitamin B17, laetrin, với tính năng ngăn ngừa ung thư. Công dụng tốt cho da và mắt. Quả mơ giàu hàm lượng beta-carotene tốt cho mắt. Thường xuyên hấp thu một lượng lớn các dưỡng chất như vitamin C và ờ, kẽm và đồng có trong quả mơ có thể giảm nguy cơ thoái hóa võng mạc đến 25%. Các dưỡng chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da. Bảo vệ đường ruột Hàm lượng chất sơ cao trong quả mơ giúp điều hòa đường ruột, ngăn chặn chứng táo bón, thậm chí cả bệnh ung thư đường ruột, ngăn ngừa ung thư. Các hoạt chất chống oxy hóa trong quả mơ bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do gây ung thư và các bệnh khác. Hạt nhân chứa vitamin B17, laetrin, có tính năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn quả tươi và khô Dầu chất xơ, vitamin A, C, e và một số dưỡng chất quan trọng khác. Hãy chọn loại mơ khô không chứa chất bảo quản xuyên fit. Hạt nhân Bên trong lớp vỏ cứng có thể ăn được. Hạt chứa những dưỡng chất có tính năng chống ung thư, giúp cơ thể loại bỏ độc chất và tăng cường khả năng phòng vệ chống lại bệnh tật. Dầu hạt mơ Dầu chất béo không bảo hòa đơn và vitamin A, C, e có thể dùng nấu ăn hoặc làm sốt trộn rau. Chế biến Nấu cùng với các món thịt béo ngậy. Nhồi quả mơ khô và thịt vịt hoặc ngỗng hoặc hầm quả sắc nhỏ với thịt cừu. Mơ riêm riem quả mơ tươi trong hỗn hợp siro, một phần mật ong, ba phần nước. Cho thêm một nhúm hạt cát đao nôm, giả nhỏ và nửa ống vani. Đun với lửa riu riu cho đến khi mềm. Mơ muối. Umeboshi được dùng kèm với cơm giúp kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa chứng buồn nôn. Đào và xuân đào Ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến trao đổi chất. Ngăn ngừa tổn thương da do các gốc tự do gây ra. Cân bằng nước cho cơ thể. Cũng giống như các loại quả có hạt cứng, đào và xuân đào chứa các hợp chất nhóm phenol như anthocyanin, axit chlorogenic. Dẫn xuất của các kexetin và catechin Giúp ngăn chặn các triệu chứng có liên quan đến quá trình trao đổi chất Tác nhân gây ra bệnh đái tháo đường và bệnh tim Đào Chứa các hợp chất hóa học tự nhiên Beta-carotene, lycopene và lutein Giúp bảo vệ tim và mắt Xuân đào Thịt quả có màu đỏ, vàng hoặc trắng là nguồn dồi dào vitamin A và C, beta carotene Công dụng kiểm soát trọng lượng. Các hợp chất nhóm phenol có tính năng chống béo phì, kháng viêm và phòng chống đái tháo đường. Dùng thường xuyên hai loại quả này giúp ngăn ngừa các triệu chứng xảy ra trong quá trình trao đổi chất. Sức khỏe làn da. Đây là nguồn dồi dào vitamin C. Dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản sinh collagen, đồng thời cũng là nguồn dồi dào hợp chất chống oxy hóa lutein, giúp ngăn chặn các tổn thương do gốc tự do gây ra, duy trì sức khỏe làn da và cả mắt. Lợi tiểu Chứa nhiều kali, phosphor và magie, đào và xuân đào có tính năng giải độc đối với chế độ dinh dưỡng giàu muối và ngăn ngừa việc tích nước trong cơ thể. Chống ung thư Các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho thấy các tế bào ung thư vú, thậm chí đang trong giai đoạn bùng phát, bị tiêu diệt sau khi tiếp xúc với dịch chiết quả đào. Hấp thu tối đa dưỡng chất Ăn theo mùa Ăn ngay khi vừa mua về vì các loại quả này dễ bị hỏng và mất đi các dưỡng chất cần thiết. Bảo quản lâu. Cả đào và xuân đào đều có thể dùng làm mứt hoặc sấy khô. Chế biến Trà đào Thái mỏng hay quả đào chín, đun sôi với 500ml nước. Tắt bếp, cho 8 gói trà xanh vào, hãm trà trong 5 phút. Vớt trà ra, vắt nhẹ túi trà. Thêm 240ml nước. Và một ít mật ong vào nồi Dùng chung với đá Và một ít lá bạc hà sắc nhỏ Bánh mì bagel Chuẩn bị bữa sáng Với món bánh mì bagel Ăn kèm phô mai sữa dê Hoặc kỳ Và vài lát xuân đào Rắc thêm một ít bột tiêu đen Để làm dậy lên vị ngọt của quả Lê Là loại thực phẩm ít gây dị ứng, có tính ngưỡng trường nhẹ, xoa dịu thần kinh, giữ cho khớp xương linh hoạt. Là loại trái cây nhiều nước, mát, ít gây dị ứng, đồng thời cũng là nguồn dồi dào chất xơ hòa tan. Lê còn chứa một lượng beta carotene và vitamin nhóm B, cũng như các khoáng chất vi lượng ở dạng vết như phốt-pho, cali và các nguyên tố hữu ích khác. Lê Trung Quốc Hàm lượng dinh dưỡng tương tự như các loại lê khác. Lê Châu Âu Quả lê tươi có hàm lượng đường fructose, glucose và levulose, loại đường ngọt nhất trong số các loại đường tự nhiên. Nhiều hơn các loại trái cây khác. Công dụng Ít gây dị ứng Các tác chất gây dị ứng trong quả lê thấp hơn các loại quả khác vì chúng chứa hàm lượng stalicylate và benzoat thấp. Lê thường được đưa vào chế độ dinh dưỡng dành cho người dễ bị dị ứng và nước ép lê đôi khi được chọn là loại nước ép hoa quả đầu tiên dành cho trẻ nhỏ. Lê cũng là sự lựa chọn tối ưu dành cho người đang dưỡng bệnh giống táo bón. hầu hết chất xơ có trong lê là chất xơ hòa tan, nhờ vậy làm tăng khả năng nhuận trường, xoa dịu thần kinh. Lê được xem là loại quả có tính mát và làm dịu. Vitamin C cũng kích hoạt sản sinh các hoạt chất như nor và serotonin. Đây là những chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. Các bệnh về khớp. Lê chứa hỗn hợp kali, pectin và tannin giúp hòa tan axit uric. Cho nên đây là loại quả lý tưởng cho những ai bị bệnh về khớp như gout, viêm khớp. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn cả vỏ. Hầu hết lượng vitamin C và chất xơ đều tập trung ở lớp vỏ mỏng của lê. Mua lê vừa chín tới. Lê dễ bị thâm khi chín, vì vậy hãy mua những quả lê vừa chín tới. Rồi vài ngày sau, lê sẽ chín mà không bị thâm dập. Lê khô. Giống như các loại quả sấy khô khác, lê khô chứa hàm lượng đường cao và ít chất xơ. Ăn một vài miếng lê khô để bổ sung thêm năng lượng. Nước ép lê Nước ép lê ngọt mát, tạo cảm giác sảng khoái khi bạn cảm thấy bước bối khó chịu. Chế biến Thức uống tăng lực đun quả lê khô trong nước khoảng 15 phút, vớt lê ra, chỉ lấy nước để nguội. Đây là thức uống giúp giải tỏa mệt mỏi và các triệu chứng của hội chứng tiền kinh. PMS Lê rim Nấu lê tươi trong nước siro loãng hoặc rượu vang, thêm vào một ít gừng hoặc quế nếu thích. Dùng ngay khi còn ấm, rắc lên một ít hạt hạnh nhân. Mận Bảo vệ mắt, có tính nhuận trường, cân bằng đường huyết, hỗ trợ chức năng gan. Mận có đặc tính chống oxy hóa và giải độc, kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể và chứa các chất khoáng như chrome, kali, silen và một số khoáng chất khác. Ngoài ra mận còn chứa vitamin C và beta-carotene. Mận khô được xem là bài thuốc dân gian để chữa trị chứng táo bón. Mận tím Vỏ có màu tím sậm, thịt quả có màu đỏ. Dầu các hợp chất chống oxy hóa, anthocyanin hơn các loại khác. Mận khô, giúp chữa trị táo bón. Mận Victoria, các hợp chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Công dụng, bảo vệ mắt. Các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng do lão hóa. Nguyên nhân chính gây mất thị lực. Giảm nhẹ chứng táo bón. Mận giàu chất xơ, đặc biệt là pectin, fructose và lưu huỳnh, giúp chuyển thức ăn qua ruột dễ dàng. Chất xơ có trong mận cùng với sorbitol và isatin có tác dụng nhuận trường. Khử độc. Tăng cường khả năng giải độc và cải thiện chức năng gan cũng như cải thiện chức năng của các cơ quan khác, đặc tính khử độc còn giúp cải thiện sức khỏe của da. Mận greenage giống như các loại mận khác, mận xanh giàu chất sơ, kali và beta carotene kích thích trao đổi chất, chứa các hợp chất, khoáng chất có lợi như canxi. Cali, Magie và hợp chất chống oxy hóa beta-carotene Các chất dinh dưỡng này giúp điều hòa nhịp tim, huyết áp, đường huyết và cân bằng nước trong cơ thể Mận tía damson có tính năng kích thích sự thèm ăn và tiêu hóa nếu được ăn trước bữa ăn Hấp thu tối đa dưỡng chất Quả khô Ăn mận khô là một cách hay để thu nhận lợi ích từ mận quanh năm. Mận chứa cả hai loại chất sơ, hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa đường ruột và cân bằng đường huyết. Ăn cả vỏ Các hợp chất chống oxy hóa tập trung hầu hết ở vỏ mận. Chế biến Mận đúc lò Cắt đôi quả mận, bỏ hột Nướng với nhiệt độ 180 độ C cho đến khi quả héo lại Có thể dùng ngay hoặc rưới lên chút mật ong hay sữa chua nếu muốn Rau trộn Thêm một ít mận hoặc hạt dẻ sắc nhỏ vào món rau trộn Rưới một ít dầu ô liu và giấm hoa quả như việt quất hoặc mâm xôi Kiwi thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, có tính ngưỡng trường nhẹ, giúp giảm triglycerides trong máu, phòng chống cảm cúm. Có sự khác nhau về giá trị dinh dưỡng giữa kiwi vàng và kiwi xanh, nhưng cả hai loại quả này đều tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Hàm lượng vitamin C cao trong quả cũng tăng cường sức khỏe da và tăng cường miễn dịch, chống sưng viêm. Kiwi xanh chứa nhiều chất sơ hơn kiwi vàng. Kiwi vàng chứa một lượng lớn vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Công dụng tốt cho da. Một lượng lớn vitamin C trong vỏ quả có vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen và tái tạo tế bào, bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và gió. Tăng cường tiêu hóa. Quả kiwi cung cấp 20% lượng chất xơ cần hấp thu hàng ngày, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện đường ruột. Kiwi cũng chứa actinidin, một loại enzyme có tác dụng tiêu hóa protein. Phòng chống bệnh tim mạch Hàm lượng cao các hợp chất hóa học tự nhiên, flavonoid và vitamin C, E trong kiwi có thể làm giảm triglycerides trong máu và các mảng bám hình thành trong động mạch chứng sơ vữa động mạch các hạt nhỏ màu đen cũng chứa vitamin E và axit béo omega 3 là những chất giúp làm loãng máu tự nhiên miễn dịch vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch chống cảm cúm và chống sưng viêm hấp thu tối đa dưỡng chất ăn quả tươi Múc ăn bằng muỗng để thưởng thức hương vị của kiwi như cách ăn trứng luộc. Hoạt chất actinidin trong kiwi xanh không kỵ với một số thực phẩm như các chế phẩm từ sữa cho nên không gây vón cục dẫn đến khó tiêu. Ăn đa dạng các loại Kiwi xanh chứa một lượng lớn chất xơ Trong khi kiwi vàng thì dồi dào vitamin C và kali Chế biến Sinh tố Thưởng thức món sinh tố với các thành phần. Một phần tư quả dưa hấu, bỏ hạt. Hai quả kiwi, gọt vỏ, một quả chuối. Súp lạnh giải độc. Xay nhuyễn hỗn hợp bao gồm một quả dưa, dưa lưới. Cắt làm đôi, múc dưa ra. Dùng vỏ làm tô đựng, một quả kiwi và một quả lê chín, bỏ hạt, một nắm nho xanh, một ít gừng tươi mài nhuyễn và 200ml sinh tố nha đam. Cho tô súp dưa vào tủ lạnh, trang trí bằng kiwi sắc hạt liệu và lá bạc hà. Vả Điều hòa nhịp tim và huyết áp Giữ xương chắc khỏe Điều hòa đường ruột Vả là loại quả theo mùa Thường từ tháng 7 đến tháng 9 có vị ngọt Dù ở dạng khô hay tươi Vả vẫn được xem là loại thực phẩm tốt cho huyết áp Nhờ vào hàm lượng kali cao Và cũng tốt cho việc duy trì ổn định hệ tiêu hóa Giúp xương chắc khỏe Vả tím Dồi dào chất xơ giúp cải thiện đường ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột. Vả xanh giống như quả vả tím, quả vả xanh cũng giàu chất xơ, canxi, kali và các nguyên tố vi lượng dạng vết khác. Công dụng: huyết áp. Vả tươi và khô đều chứa một lượng lớn kali, hỗ trợ chức năng của cơ và thần kinh, cân bằng dịch lỏng trong cơ thể, điều hòa nhịp tim và cân bằng nước. Vả là loại thực phẩm lý tưởng đặc biệt thích hợp đối với người bị huyết áp cao. Tăng cường sức khỏe xương là nguồn cung cấp canxi, một quả vả cung cấp 10% lượng canxi được khuyến nghị mỗi ngày. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và sự phát triển của xương. Hàm lượng kali trong quả vả giúp giảm thất thoát canxi qua đường tiểu bằng cách giúp cơ thể hấp thu tối đa lượng canxi cần thiết. Tiêu hóa và táo bón Quả vả là một nguồn dồi dào chất xơ giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ táo bón. Vả khô, chứa tất cả các thành phần dinh dưỡng như quả tươi, tuy nhiên hàm lượng beta carotene lại thấp hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn quả tươi so với quả khô, quả vả tươi có ít calo và đường hơn, giàu beta carotene Ăn quả khô, vả khô có quanh năm. So với vả tươi, vả khô chứa nhiều chất xơ, protein, canxi, kali, magie và phosphor. Đây cũng là nguồn dầu pectin. Một dạng chất sơ hòa tan giúp giảm đường huyết. Ngoài ra, vả khô cũng chứa nhiều calo và đường hơn vả tươi. Chế biến Món ăn vặt Dùng quả khô làm món ăn vặt thay cho kẹo hoặc sô-cô-la nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Thức ăn sáng lành mạnh Thêm quả vả sắc hạt liệu vào ngũ cốc ăn sáng hoặc cháo yến mạch. Mộc qua xoa dịu những khó chịu trong dạ dày, chứa các hợp chất chống ung thư, ngăn ngừa sưng viêm và nhiễm khuẩn, bảo vệ động mạch. Mộc qua là loại quả có nguồn gốc từ vùng Trung Đông, làm mạnh hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nước ép mọc qua được dùng để điều trị tiêu chảy, vệ sinh miệng, nước súc miệng, giữ cho nướu khỏe và chữa trị viêm loét miệng. Khi chín, quả có vị rất chua và mềm, dễ dập. Nhưng khi được nấu chín, lại có mùi thơm và giàu dinh dưỡng. Lá Cả lá và quả đều chứa các hợp chất có tính năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hạt theo y học cổ truyền Trung Đông chất sền sệt nước sắc lại khi đun hạt mộc qua có tác dụng chữa trị ho và đau họng quả nước ép quả được dùng để chữa trị tiêu chảy làm sạch miệng giữ cho nướu khỏe và chữa viêm loét miệng công dụng xoa dịu dạ dày hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và có tính lợi tiểu nhẹ Chống ung thư Các nghiên cứu cho thấy lá và quả chứa các hoạt chất ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư ruột kết và thận. Đào thải các gốc tự do Mộc qua giàu các vitamin A, C, E chống oxy hóa và các hoạt chất hóa học tự nhiên độc đáo. Các hoạt chất này có tính năng đào thải mạnh các gốc tự do. Thủ phạm gây ra nhiều chứng bệnh như bệnh tim, đái tháo đường, chứng sưng viêm và ung thư Tăng cường sức khỏe tim Mộc qua dồi dào kali giúp điều hòa nhịp tim và đào thải nước ra khỏi cơ thể Chất sơ và các hợp chất chống oxy hóa trong quả góp phần tăng cường sức khỏe động mạch và tái tạo thành động mạch Thu tối đa dưỡng chất Ăn theo mùa Từ tháng 9 đến tháng 11, tìm mua những quả to, săn chắc, vỏ vàng tươi. Không giống với các loại quả cứng khác, một qua dễ bị dập và thối rửa, vì vậy không thể bảo quản quả trong thời gian dài. Ngâm quả trong nước Quả ngâm trong nước nóng sẽ tạo ra loại nước uống có tác dụng tăng cường miễn dịch Và chữa trị các triệu chứng viêm da dị ứng Chế biến Dùng kèm với táo Cho một ít mứt mọc qua vào nước sốt táo hoặc bánh táo nướng để tăng thêm độ sốt và hương vị Tạo ngọt cho trà Thêm một muỗng mứt mọc qua vào trà xanh để tạo ngọt Tăng hương vị và bổ sung thêm hoạt tính chống oxy hóa. Làm mức. một qua dầu pétin nên có thể được bảo quản dưới dạng mức. Anh đào. Giúp an thần, tăng cường sản sinh insulin, giảm sưng viêm sau khi vận động. Ngăn ngừa bệnh gút Anh đào được xem là siêu thực phẩm Anh đào mông moransi là loại anh đào có dự tính cao nhất vì chúng giàu hoạt chất chống oxy hóa giúp kháng viêm hiệu quả trong việc ngăn chặn và điều trị bệnh gút Đây là một trong số ít trái cây chứa melatonin hoạt chất giúp chữa chứng mất ngủ, hội chứng lệch múi giờ và giúp an thần Anh đào vàng đỏ Có vị ngọt, chứa vitamin C và hoạt chất chống oxy hóa beta-carotene Anh đào đỏ sẫm Có vị ngọt, chứa một lượng đáng kể hợp chất perilin, anco-on, POH Giúp làm chậm và ngừng phát triển ung thư Công dụng An thần Anh đào chua là một trong số ít các loại quả chứa hoạt chất melatonin. Uống một ly nước ép anh đào trước khi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon. Phòng chống đái tháo đường Anh đào chua hữu ích trong việc điều trị bệnh đái tháo đường. Hoạt chất chống oxy hóa, anthocyanin, giúp gia tăng sản sinh insulin điều hòa đường huyết trong cơ thể kháng xương viêm. Anh đào giàu các hoạt chất chống oxy hóa giúp kháng xương viêm. Uống một ly nước ép anh đào chua sẽ giúp giảm đau và sưng sau khi vận động nặng. Chứng viêm khớp. Gút sinh ra do sự tích tụ quá mức axit uric trong máu. Cả hai loại anh đào ngọt và chua đều có khả năng làm giảm các muối urat trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh gút. Anh đào, monmorency, có vị chua, có hoạt tính giảm đau cao gấp 10 lần so với aspirin. Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn quả tươi ăn theo mùa Chọn loại được trồng theo phương pháp hữu cơ Ăn theo mùa để hấp thu tối đa dưỡng chất. Có thể đông lạnh quả tươi để ăn dần quanh năm hoặc làm mứt Ăn anh đào chua. Anh đào chua có hàm lượng hoặc chất chống oxy hóa cao hơn anh đào ngọt. Chế biến. Anh đào khô. Có thể thêm quả khô vào món ngũ cốc ăn sáng và sữa chua. Bánh anh đào nướng. Anh đào không bị mất đi dược tính khi được nấu chín. Đây là loại quả lý tưởng để làm mứt, làm bánh nướng và các món tráng miệng khác. Sinh tố sẽ càng ngon khi có thêm vài quả anh đào ngọt. Nho Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, phòng chống sơ cứng động mạch, có tính lợi tiểu nhẹ giúp cân bằng đường huyết Từ hàng ngàn năm trước các bộ phận của nho kể cả nhựa cây đã được sử dụng làm thuốc chữa bệnh Nho có tác dụng lợi tiểu tự nhiên chứa đa dạng các hợp chất chống oxy hóa đặc biệt là phức hợp oligomeric proanthocyanidin -si OPCS giúp sáng da Phòng chống bệnh tim và các tổn thương do gốc tự do gây ra. OPCS đặc biệt tập trung hầu hết trong hạt nho. Nho đỏ Hoặc chất chống oxy hóa, anthocyanin, tập trung nhiều nhất ở nho đỏ và đen, với đặc tính bảo vệ tim và phòng chống ung thư. Nho xanh Chứa hoạt chất nhóm flavonoid như catechin có tính năng tương tự như cacao. Lá nho Dầu các hoạt chất chống oxy hóa, polyphenol, beta-carotene và vitamin K dùng để chữa trị chứng đau và sưng viêm. Công dụng Phòng chống ung thư Hàm lượng cao các hoạt chất chống oxy hóa nhóm flavonoid, anthocyanin, tinben và nhiều hợp chất chống oxy hóa khác. Tập trung hầu hết trong vỏ nho được xem là có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt do gốc tự do gây ra. Chất sơ có trong nho giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Đặc biệt, hạt nho chứa một lượng lớn hoạt chất chống oxy hóa resveratrol giúp phòng chống ung thư và chống lão hóa cải thiện sức khỏe tim mạch nho chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sơ cứng động mạch rượu vang đỏ hoặc nước ép nho cũng giàu hoạt chất resveratrol giúp bảo vệ tim nho khô nho khô có tác dụng như một prebiotic giúp gia tăng các lợi khuẩn đường ruột, giải độc và cân bằng nước trong cơ thể. Nho chứa dồi dào kali và rất ít natri, giúp đào thải lượng nước dư thừa và độc chất ra khỏi cơ thể, giảm đường huyết. Nho chứa carbohydrate chậm phân giải, giúp kiểm soát đường huyết, các chất chống oxy hóa và chất xơ giúp giảm các mối nguy hại do quá trình trao đổi chất gây ra, nguyên nhân dẫn đến bệnh đái đế tháo đường và bệnh tim. Hấp thu tối đa dưỡng chất. Ăn hạt nho. Chọn loại nho có hạt và nhai luôn cả hạt vì hạt nho tập trung nhiều hợp chất chống lão hóa, OPCs, vitamin E và axit linoleic nho khô khi nho để khô đường fructose được chuyển hóa thành chất xơ hòa tan fructan hoạt chất này có vai trò hấp thu và đào thải cholesterol ra khỏi máu giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột chế biến cơm trộn rau trộn nho khô sẽ làm tăng thêm hương vị và dưỡng chất trong món cơm trộn trong khi nho tươi Tăng thêm vị ngọt mát cho món rau trộn. Đông lạnh. Nho đông lạnh cũng giàu dinh dưỡng như quả tươi. Mâm xôi đen. Tái tạo vùng da bị tổn thương. Đào thải độc tố ra khỏi ruột. Giúp giảm đường huyết. Chứa các hoạt chất chống ung thư Mâm xôi đen giàu hoạt chất chống oxy hóa, anthocyanin, giúp hạn chế các tổn thương do gốc tự do gây ra và có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các loại bệnh phổ biến hiện nay như cao huyết áp, đái tháo đường, ung thư, suy giảm thị lực, suy giảm chức năng gan và suy giảm chức năng thần kinh. Các loại quả thuộc họ dâu cũng có đặc tính, giải độc và tăng cường sức khỏe đường ruột. Quả là nguồn dồi dào axit salicylic giúp giảm huyết áp. Lá dùng làm trà để chữa rối loạn dạ dày và khử trùng đường miệng. Công dụng bảo vệ da. Các loại quả họ dâu là nguồn dồi dào axit enlargic giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời đối với da, axit elagic cũng ngăn chặn sự phá vỡ collagen, giữ cho da săn chắc và ngăn ngừa sưng viêm, tăng cường sức khỏe đường ruột, mâm xôi đen chứa cả hai loại chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa đường ruột và loại bỏ độc tố khỏi ruột, bảo vệ tim mạch. Mâm xôi đen chứa axit salicylic với đặc tính tương tự như aspirin. Còn được biết là axit acetylsalicylic giúp phòng chống bệnh tim mạch và làm giảm huyết áp. Chống ung thư. Axit enalagic có tác dụng làm ngừng tăng trưởng các tế bào ung thư khi nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn quả tươi. Hàm lượng dinh dưỡng trong mâm xôi giảm dần theo thời gian, do đó hãy ăn ngay khi có thể. Lá chứa hợp chất tanin và axit gallic, một loại kháng sinh tự nhiên. Trà lá mâm xôi được xem là bài thuốc dân gian chữa trị tiêu chảy, viêm loét miệng và chảy máu nướu. Chế biến. Thêm vào món bánh táo Để tăng thêm hương vị và tăng cường các hoạt chất chống oxy hóa. Giấm mâm xôi đen Tăng thêm hương vị cho món rau trộn, nước ướp và món xào. Pha với một ít nước, giấm mâm xôi đen là bài thuốc dân gian chữa trị viêm họng và sốt. Cho một ít quả mâm xôi đen vào rượu ăn trắng hoặc giấm táo. Giữ trong chỗ tối trong 3 tuần. Cho hỗn hợp vào nồi. Cứ 600ml giấm thì thêm 450g đường, đun nhỏ lửa trong 5 phút. Đổ hỗn hợp vào chai khử trùng và đậy kín Giấm mâm xôi đen có thể dùng cả năm. Quả lý chua Điều hòa huyết áp Ngăn chặn thoái hóa tế bào thần kinh Ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể Chống nhiễm khuẩn đường tiết niệu Là loại quả giàu vitamin C, khoáng chất kali và Phosphor. Quả lý chua còn chứa dồi dào hợp chất chống oxy hóa, nhóm anthocyanin, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn thần kinh như bệnh Alzheimer. Loại quả này cũng có đặc tính kháng khuẩn và cải thiện thị lực. Do có vị rất chua nên quả lý thường được dùng làm rượu hoặc nước thay vì ăn tươi. Lá Thêm một ít lá quả lý chua vào trà có thể giúp chữa trị ho và viêm họng. Quả Quả lý chua có hàm lượng vitamin C cao gấp 3 lần so với cam, thường được dùng làm rượu thay vì ăn tươi. Công dụng Bảo vệ tim mạch Hàm lượng kali có trong quả lý chua giúp điều hòa nhịp tim, lợi tiểu và kiểm soát huyết áp. Các hoạt chất chống oxy hóa cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương thành mạch gây sơ vữa động mạch. Tốt cho não Anthocyanin góp phần tạo màu sắc cho quả, giúp chống lại những tổn thương não do các gốc tự do gây ra như chứng mất trí nhớ và bệnh enzyme Bảo vệ mắt. Hợp chất chống oxy hóa có trong quả giúp cải thiện thị lực vào ban đêm, giảm chứng mỏi mắt và bệnh đục thủy tinh thể. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thường xuyên uống nước ép quả lý chua giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Tăng cường miễn dịch. Hỗn hợp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa là nguồn dược chất giúp bảo vệ và tăng cường miễn dịch, làm lành vết thương nhanh chóng, hấp thu tối đa dưỡng chất, thêm đường, thêm đường vào để bảo quản hoặc trộn với các loại quả có vị ngọt để làm món tráng miệng, dầu chiết xuất từ hạt, Dầu vitamin E và các axit béo không bảo hòa, như axit alpha linoleic và axit gamma linoleic. Dùng thường xuyên giúp ngăn ngừa các bệnh về da như bệnh chàm và bệnh viêm da. Trà. Trà được làm từ lá quả lý chua có tác dụng chữa trị ho và viêm họng. Chế biến. Siro. Dùng quả lý chua làm siro hoặc rượu sẽ giúp giữ lại các hoạt chất chống oxy hóa và các hợp chất hóa học tự nhiên có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch. Trà. Cho một nắm lá vào ấm, đổ nước sôi vào, hãm trà trong vài phút rồi thưởng thức. Việt Quốc Làm chậm tiến trình phát triển bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ. Ngăn ngừa chứng viêm đường ruột. Bảo vệ mắt. Quả việt quất chứa các hợp chất kháng khuẩn giúp ngăn ngừa chứng viêm dạ dày và các hoạt chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các tổn thương mắt, cải thiện thị giác và trí nhớ. Ngoài ra, việt quất còn tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Việt quất có thể dùng dưới dạng quả tươi do có vị ngọt hơn các loại quả thuộc họ dâu khác. Lá Trà lá việt quất giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột và điều hòa đường huyết Quả Có hàm lượng các hoạt chất chống oxy hóa cao nhất so với các loại quả khác Công dụng Tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt Việc quất là nguồn dồi dào các hợp chất proanthocyanidin làm chậm quá trình tăng trưởng và lan rộng của tế bào ung thư Cải thiện trí nhớ Việt quất có tác động tích cực đến hệ thần kinh. Các nghiên cứu cũng cho thấy Việt quất giúp gia tăng hàm lượng dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh, theo đó giúp cải thiện trí nhớ. Sức khỏe đường ruột Chứa anthocyanin Các hợp chất có tính năng chống oxy hóa và kháng khuẩn, hiệu quả trong việc phòng chống viêm dạ dày, ruột như ercoli. Hợp chất này cũng đánh bật các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Cải thiện thị giác Anthocyanin trong Việt quốc giúp cải thiện sức khỏe mắt bằng cách ngăn chặn sự thoái hóa võng mạc. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Nghiên cứu gần đây đã khẳng định Việt quốc có đặc tính ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu, Hấp thu tối đa dưỡng chất Chọn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ. Việt quất là loại quả có dư lượng thuốc diệt côn trùng cao nhất. Do đó, hãy chọn loại quả được trồng theo phương pháp hữu cơ để tránh các chất hóa học có trong quả. Lá Chứa hàm lượng các hoạt chất chống oxy hóa tương tự như trong quả. Các hoạt chất này giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột và điều hòa đường huyết. Chế biến Dùng cho bữa sáng. Thêm quả việt quất vào ngũ cốc ăn sáng hoặc sữa chua, đông lạnh để bảo quản lâu hơn hoặc làm thành món sinh tố. Trà. Cho lá việt quất vào ấm, đổ nước sôi vào, hãm trà trong vài phút. Trà lá việt quất giúp kháng khuẩn và làm giảm đường huyết.